Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 53 Sa mạc nhất hồ Tác giả từ Mã Tử Yên diễn giả đọc Trương Dũng Quang Sơ Nguyệt lúc này khoát tay nói Nếu cô nương không muốn mất sự tình cậy của chủ nhân Thì đừng hỏi gì nhiều nữa Hãy giải khai gấp quyệt đạo nơi đôi trần của Tại Hạ đi Rồi chúng ta chuẩn bị khỏi hành Ngọc Phương lại do dự chưa chịu xuất thủ Quang Sơn Nguyệt lên tiếng gắt Chủ nhân của cô nương đã phân phó như vậy Chẳng lẽ cô nương không tuấn Ngọc Phương không còn biết làm sao hơn Nàng đành đưa tay giải quyết cho chàng quan Sơn Nguyệt tung mình đứng lên Lập tức chạy đi về hướng trước mặt Đồng thời gọi giọng lại Đi chứ cô nương Nghiêu Long Sơn ở về phía tây nam Con đường đó nhất định là Tại hạ không có lầm lạc được Ngọc Phương cứ sợ chàng lạc lối tốc chạy theo sau. Không lâu lắm thì nàng đã vượt qua mặt của chàng, quan sanh quyết miến răng gia tăng tốc lực quyết kịp nàng. Cả hai một trước một sau, cùng thi đua mà chạy, thân hình lao đi vun như hai mũi tên. Lúc ngày tranh sáng, tròng khi đêm còn muốn giữ tối tăm, thì cả hai nhìn xa xa đã thấy lờ mờ một tòa núi, và không lâu lắm Dần Thái Dương đã phóng những tia sáng đầu tiên dược đỉnh cao hơn Ngọc Phương mệt Hơi thở không tiếp nổi điều hòa Còn Quang Sơn Nguyệt thì nhảy nhảy mồ hôi Nàng không dám đề nghỉ dừng chân nghỉ Mà chàng cũng nhất định chạy luôn Họ chỉ còn cách sờn cướp độ hơn dặm được Quang Sơn Nguyệt trông thấy Ngọc Phương nhợt nhạt thận sắc Cực kỳ tiêu tủy Nàng đã nhọc phờ đến độ mặt tiếng lại Bất giác sinh lòng bất nhẫn lên tiếng thốt Chúng ta dừng chân một chút đi cô nương Đã đến nơi rồi còn lo ngại gì nữa Ngọc Phương trầm giọng nói Không cần thiết đâu Ở đây lên đỉnh núi còn hơn 20 dặm nữa đó Mà lại không có lối đi Muốn đến tận nơi chúng ta phải hoàn toàn nhờ thuộc hình công Người đã cho rằng càng mệt nhọc càng có lợi cho người Thì ta cũng cố gắng giúp ngươi được tọa nguyện. Bởi ta ước mong, Ngươi không bỏ cuộc ngài tại cửa ải thứ nhất và thứ hai, Trong hát ngục vong hồ. Thay vì dừng lại, thốt xong nàng lại, Giọt mình đi tiếp. Và còn đi nhanh hơn trước nữa, Quang sơ Nguyệt giật mình tiến nhanh lên sánh đôi với nàng mà chạy. Đến trận núi thì Ngọc Phương đâm đầu vào một vùng đá lỡm chởm. Mà tiếp tục phóng mình, cứ mỗi cái nhảy là nàng lại vượt độ ba bốn trường xa. Nơi đặt chân lại là một hổm đá nhọn như đào kiếm. Giả như nàng đặt chân sai một phân thôi, thì chắc chắn phải trượt xuống hố sau, lòng hố cũng lợp đầy đá nhọn. Dượt như thế được mấy mươi trượng bất thình lệnh trong một cái nhảy trao, thay vì đáp xuống như trước, thì thân hình của nàng mềm lại, rồi tợ hộ như mất lực. Sau đó rơi xuống như một chiếc lá rừng. Quang Sơn Nguyệt Kinh Hải dương tay ra chợp áo của nàng. Máu từ miệng của nàng phun ra, bắn vào đầu và mặt của chàng. Nàng mở đôi mắt lờ đờ nhìn chàng thốt qua giọng yếu ớt. Đừng quan tâm đến ta. Người cứ lên trên đó đi. Ta đã hiểu rõ cái dụng ý của chủ nhân rồi. Hát ngục vong hồn là nơi chứa đầy sự khủng bố. Nơi đó con người hành động hoàn toàn bằng tâm cơ ý thức Chứ không sử dụng công lực như tại các chiến trường Nơi đó chỉ có những ảo cảnh do ảo tưởng mà sinh ra Ai vào đó với tâm thần càng ổn định chừng nào Thì ảo cảnh lại càng dễ hiện ra Và hiện ra với mức độ khủng khiếp càng cao chừng ấy Bởi tâm thần có ổn định thì tưởng tưởng mới phát sinh Còn như người quá mệt nhọc Thì đến chỗ dừng chân rồi, ngươi còn biết có mỗi một điều là nghỉ ngơi. Đối với ngoại cảnh, ngươi sẽ không buồn quan tâm đến. Quang sư Nguyệt điểm một nụ cười, mang nàng đặt đến một tảng đá bằng phẳng. Đặt xuống rồi, chàng làm mấy động tác cứu tỉnh nàng, hoàn toàn giúp nạn tiêu trừ lao nhọc, khôi phục lại nguyên trạng. Ngọc Phương thở vào, dần dần nàng nghe trong mình khoan khoái trở lại. Tuy nhiên nàng luôn miệng dục. Người đi đi, đừng có quan tâm đến ta Cứ để ta ở đây, bất quá sau một lúc ta sẽ khỏe lại Chẳng có gì đáng lo ngại cả Hoàng Sơn Nguyệt lại cười thốt <cười> Cô nương yên trí đi, đến đó chậm một chút cũng chẳng sao Tại hạ lưu lại đây với cô nương một lúc nữa nha Một lúc sau chàng lại tiếp Những gì cô nương nói đó có đúng sự thật Xong chỉ đúng có một phần thôi Mệt nhọc quá có làm cho con người quên đi ngoại cảnh, xong điều cốt yếu chẳng phải nằm trong sự kiện đó đâu. Ngọc Phương thoáng giật mình, nhưng nàng không hỏi chỉ cả. quan Sơn Nguyệt lại lên tiếng tiếp luôn. Thoát lực quá độ rồi, cô nương không còn dụng lực nữa được. Dù để làm một cử động nhỏ, vậy cô nương cứ để tại hạ mang luôn lên trên đó. Thốt sông, không để cho nàng phát biểu ý kiến. Chàng bế sóc nàng lên rồi giọt đi liền. Ngọc Phương cố dùng dãy, không khứng để cho chàng mang đi như vậy. Nàng luôn miệng phản đối, buồn tà ra, đặt ta xuống ngay. Ngươi làm cái điều này, chủ nhân trông thấy người cũng mất mạng luôn với ta đó. Hoàng Sơn Nguyệt cười hì hì rồi thôi. Chủ nhân của cô nương đâu có quá hẹp hồi, mà xinh ghen vì các chuyện nhỏ mọn này. Nếu người là nam nhân thì có ghen cũng hợp lý. Bởi ai lại để người đẹp cho một kẻ khác mà ôm ấp như thế này chứ. Khi người đẹp đó lệ thuộc vào mình. Nhưng chủ nhân của cô nương vẫn là nữ nhân như cô nương kia mà. Ngọc Phương không đáp, nơi khóa mắt. Lệ trào ra từng hạn. Nàng thương cảm vì nguyên nhân nào. Nàng đổ lại cho ai. Cho chính nàng hay cho quan sơn nguyệt. Chỉ có nàng mới hiểu nổi Những điều phức tạp đang phát sinh nơi tâm tư Phức tạp hiện ra nơi gương mặt của nàng Quang sư Nguyệt vận dụng toàn lực vượt qua nhiều đỉnh núi Đến một gành đá chàng dừng chân lại Gành đá cao độ mấy mươi trường Đứng bên dưới mà nhìn lên Chàng đón nó trơn trợt vô cùng Bởi chung quanh nhãn thính Bóng láng như mặt thủy tinh vậy Làm sao phi thân lên gành đá đó Chàng tin chắc là chẳng có chỗ nào nhám nhố để đáp xuống mà khỏi bị trượt Nếu trượt chân, cả hai phải rơi xuống hố sâu bỏ mạng luôn Hủng hộ con người dù tài qua đến đâu Cũng chẳng làm sao dượt nổi một chiều cao hằng mấy mươi trượng như vậy Ngoài cái cách duy nhất dùng thuật phi đằng mà lên đó Chàng không thấy có một con đường nào khác Bên trên gành đá ẩn ước có nhiều tòa kiến trúc Ở hồ nơi đây là căn cứ địa chính thức của dạng ma Sơn Trang. Làm sao lên đó đây? Ngọc Phương đã khôi phục tinh thần phần nào. Có điều sức lực còn suy nhược quá. Hiện tại nàng vòng tay, Quanh hai đầu vai của chàng, Đeo cứng vào. Cho dù muốn dù không, Nàng cũng đã trở thành một gánh nặng cho chàng rồi. quan Sơn Nguyệt cao mài lắm nhẫm. Làm sao lên đó đây? Ngọc Phương nhắm mắt lại rồi đáp. Nơi khoảng giữa gần đá, có một đường dây buông lơ lửng. Nắm đường dây đó mà dựt, đầu bên đó có chiếc lục lạc. Lục lạc heo gian, người ta thồng cái giỏ xuống, mình ngồi vào trong giỏ. Người bên trên sẽ kéo cái giỏ lên. Quang sư Nguyệt đảo mắt tìm quả thấy đường dây ẩn kính trong một cái hang nhỏ. Chỉ lộ ra bên ngoài độ khoảng mấy tất thôi. Cũng vì đầu dây không dài lắm nên lúc đầu chàng trông thấy nó và rất khó nhận. Nó lại ở một mức độ cao 7-8 trượng, chàng làm sao nhận định nó được giữa những dây cỏ dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chàng lập tức đặt Ngọc Phương súng rồi nhúng chân. Tung bỗng thân người lên, nhưng Ngọc Phương cố đeo dính nơi vai của chàng dịu giọng rồi thốt: "Hãy bế ta một lúc nữa đi, đừng bỏ rơi ta vội như thế này." Quan sông miệng cau mày, từ từ gỡ tay nàng ra, đồng thời dùng giọng trang nghiêm rọi thốt. "Cô nương, bế cô nương đến đây chẳng qua là vì đạo nghĩa mà thôi. Phàm con người thấy đồng loại gặp khó khăn thì tiếp trợ cho nhau, cho được việc." Tại hạ tự nhiên không có dụng tâm bất chính xin cô nương đừng có hiểu lầm nha. Ngọc Phương trầm ngâm một lúc, mặt lộ vẻ u buồn rồi lên tiếng đáp, "Ta biết, ngươi chẳng có ý tứ gì." Xong Sông... À quan Sơn Nguyệt thấy nàng ước mở Không thổ lộ thực trạng tâm tư Chàng có hơi bực mình phần nào Đáp với giọng hàng học Cụ nương đã biết tại hạ không phải là Phượng hiếu sát Thì tốt hơn hết đừng nói gì nhiều nữa Ngọc Phượng nhắm đôi mắt lại Từ nơi khóa mắt Hai hạt lệ trào ra Long lanh như hạt châu Nàng buông giọng sầu thảm Rồi lên tiếng tiếng quan Đại Hiệp ta biết Đại Hiệp là bậc anh hùng thịnh danh rất trọng, rền gian khắp sông hồ. Ta cũng biết luôn Đại Hiệp đã lưu ấn tượng trong lòng bao nhiêu kiều nữ. Đại Hiệp là nhân vật chánh của quá nhiều cuộc diễm tình. Biết như vậy rồi thì ta cũng phải biết nốt là khi nào ta gây được một suất cảm nhỏ trong thâm tâm của Đại Hiệp. Ta là một thiếu nữ bần tiện, ta tự biết mình Đại Hiệp à. Bây giờ nàng đổi cách xưng hô Và sự thay đổi đó chứng tỏ nàng đang nói những lời trí thành nhất đời quan sư Nguyệt câu mài nói Cô nương càng nói càng đi xa thực tế Con người hùng do cô nương vừa phát quả đó Chỉ có ở trong tưởng tượng dồi dào của cô nương thôi Ngọc Phương dục mở mắt ra Tinh quang bắn sáng rực Giọng của nàng cũng trở nên cứng rắn nói Không khi nào ta nuôi hy vọng Đại Hiệp lưu ý đến ta Những gì ta vừa tỏ bài chẳng phải để biểu hiện một tình yêu đối với đại hiệp. Ta chỉ thực nghiệm một nhận xét về con người thôi. Để cho biết cái tư dị cuộc tiếp xúc này. Để tìm hiểu hoài báo của một người thành danh đang thời tuổi còn trẻ. Bọn ta tất cả 6 người đều được chủ nhân ưu đãi sổn ái. Cả 6 người chưa ai biết được cái tư dị đó. Chưa ai có dịp. Để mà tự nghiệm, một nhận xét như ta vừa tưởng trình. Chữ ta với việc duy nhất này, làm được việc này rồi, giải như ta có bị chủ nhân sát hại ta vẫn vui mà về chốn mệt mời thiện thu phiêu ngữ. Ta thành thật đa tạ quan đại hiệp, thẳng thắn giải tỏa niềm thắc mắc mà ta đang đeo mang từ lâu. Và cầu chúc đại hiệp dược êm qua ba cửa ải khó khăn, trồng vong hồn hát ngược. Thốt sông nàng tung mình, dương tay chụp đậu dây báo động. Tiếng lục lạc reo gian, từ bên trên một chiếc giỏ được thồng xuống. Hoàng Sơn Nguyệt còn đang bàn hoàng, trích những sự giải bài của nàng. Cứ theo sự thố lộ của nàng thì, chẳng hóa ra chủ nhân không phải là nữ nhân sao? Nếu chủ nhân là nữ, thì tại sao nàng tha thiết với niềm sủng ái, dò nhân vật đó dành cho? Tại sao nàng cần thực nghiệm hoài bảo của một nữ nhân qua cá nhân chăng? Chàng không lưu ý đến chiếc giỏ, chỉ trố mắt nhìn nàng rồi hỏi. Ú nương đã chẳng nói với tài hạ chủ nhân là một nữ nhân đó sao? Ngọc Phương lạnh lùng nói. Quả wow, có nói như vậy. Quang Sơn Nguyệt càng lấy làm lạ hơn. Thế thì có gì đáng nói đâu. Nữ nhân sụn ái nữ nhân kể ra cũng là một chuyện thường mà. Ngọc Phương lắc đầu Không biết được nhiều Chiều sâu sự việc thì Đại hiệp đừng hỏi thì hơn Rồi nàng bước tới Vào chiếc giỏ mà ngồi xuống Quang sư Nguyệt với niềm Quang mang cực độ thẩn thở theo nạn Vào ngồi trong chiếc giỏ Chiếc giỏ được kéo lên từ từ Bên trên Có một tòa nhà khá lớn Kiến trúc rất tràn nhã Trung quanh có tường cao bao bọc Tường sát mé gạnh Cửa dào có giọng lầu cát, trên giọng lầu cát có bốn chữ to lớn là dạng ma Sơn trang. Kèm theo hai giấy liễn hai bên, đại khái bao hàm cái nghĩa đời có hai đường thiện ác. Mang tâm ác mà đi trên đường thiện vẫn ác như thường, mang tâm thiện mà đi trên đường ác thì vẫn gặt ái được cái lành như thường. Theo Hoàng Sơn Nguyệt nhận xét thì hai giấy liễn này chỉ là cách giải thích tên sân của Sơn trang mà thôi. Chủ nhân ngầm phân tách ý rõ, ý nghĩa bao gồm trong hai tiếng của dạng ma. Nơi cửa dọng lâu có một thành niên áo xanh, thứ áo dành cho hạng nho sinh. thanh niên có nghi biểu hiền ngạc, tay cầm quạt, chiếc quạt phe phải mãi, dù không khí không có oi bức gì. Thì cô vẻ phiều nhiên thoát tục bất quá sát diện thì lạnh lùng, biểu hiện sự thiếu dắn, cảm tình hoàn toàn. Sự thiếu dắn đó dò tính trời xanh hay bắt buộc phải có bởi giai tuộng của một vở kịch. Ngọc Phương bớt ra khỏi giỏ nghiêng mệnh chào, tầm tiên sinh. Thanh niên hừ một tiếng lạnh nhạt xa xôi, khinh miệt, đoạn buông gọn một tiếng. Đến sớm quá vậy. Ngọc Phương đáp. Vị quan đại hiệp này có thuộc kinh tông rất cao, trên hẳn tỳ nữ đó tiên sinh. Thanh niên lại hừ một tiếng lạnh nhạt hơn, xa xôi hơn. Rồi khinh miệt hơn Rồi y lên tiếng thôi Chẳng trách ngươi dành cho hắn nhiều cảm tình Vì hắn mà người dám hy sinh vi phạm nội quy <cười> Tầm mừng cho ngươi đó nha Cái tâm nguyện bệnh sinh của ngươi Được thỏa rồi đó Thì có chết cũng không có ân hận Ngọc Phương biến hẳn sắc mặt trầm lặng một lúc Nàng mới lên tiếng đáp Tỳ nữ biết mình có tội nặng Ngay từ phút giây này sừng đến thẳng yến kiệt chủ nhân để lãnh cái chết. Nàng toàn bước tới để vào nhà, thanh ngăn lại rồi thốt. "Bất tất, quyển hòa không nghe biết gì những lời ngươi nói đâu. Ta không báo cáo thì chẳng bao giờ nàng biết. Người có muốn ta báo cáo không?" Ngọc Vương thoáng giật mình thấp giọng đáp, "Nếu tiên sinh có lòng che chở cho thì tỳ nữ cảm kích vô cùng." Thanh khoát tay nói, "Đừng nói những tiếng khách sáo." Mà cũng không cần cảm kết Ta chỉ mong là người ghi nhận nơi tâm Thế là đủ rồi Ngọc Phương ngẩn mặt nhìn lên lạnh lùng rồi tiếp Cầm tiên sinh Nếu thật sự tiên sinh có tâm nguyện đó Thì tại sao tiên sinh không trình bày với chủ nhân Thanh niên sửng sợ Ngọc Phương tiếp luôn giọng lạnh lùng hơn Tiên sinh thiếu càng đảm thấy rõ Chừng như thanh niên phẫn nộ phần nào Ý cất tiếng hơi tò Nói bậy Ta không hề sợ nè Ngọc Phương chọc ngay cơ hội rồi nói, Thế càng hay bất cứ lúc nào, nếu tiên sinh được sự đồng ý của chủ nhân, Thì lập tức tỳ nữ tuân mạng. Phải chi tiền sinh sớm có cái khí khái của nam nhân một chút, Thì tỳ nữ đâu có hướng về ngoại nhân mà cầu cạnh. Thốt xong nàng mạnh dạn bước đi qua cửa dọng lông. Hình yên bước tới ngăn chặn, Nhưng ánh mắt sát lạnh của nàng làm cho y gồm gồm, Rồi y buông xuôi đôi tay xuống. Quang Sơn Nguyệt gọi gấp, cô nương khoan đi chứ, hãy đưa ta đến gặp mặt chủ nhân đi. Từ bên trong giọng cửa, Ngọc Phương quay đầu lại đáp. Trầm tiên sinh sẽ làm cái chuyện đó hộ cho ta, ta cần đi gặp chủ nhân gấp để phục lệnh. quan Sơn Nguyệt toàn bước theo nàng. Gã thành niên lại giang tay chặn lại rồi hỏi, các hạ là Minh Đà lệnh chủ quan Sơn Nguyệt. quan Sơn Nguyệt nhận ra lúc đói thoại với Ngọc Phương. Con người đó để lộ rõ ràng cái tà khí Chàng đố kỳ y ngại Bây giờ nghe y nói Chàng cười lạnh một tiếng rồi buông giọng cọc lóc Chủ nhân đã về đây rồi Đương nhiên là nói chuyện với các hạ Biết các hạ là ai đây chứ Như vậy cần gì phải hỏi Gã thanh niên trầm gương mặt rồi nói Này họ quan Tại dạng ma sơn trang Thân phận của người chưa được xác định kia mà Thì đối với ta Người nên giữ lễ một chút đi Trừ ra ngươi qua được ba cửa ải trong hát ngục vong hồ, hoặc ít nhất cũng là hai cửa, thì ngươi mới có đủ tư cách dên mặt với ta. Cái khẩu khí cao hẳn của người đó, hãy giữ lại, để khi nào có địa vị cao hơn ta, rồi hãy mang ra mà dùng. Chứ nếu không thì ngươi sẽ nếm từng ngày mà chờ chết đâu. Quang sân nguyệt giật mình không tưởng là đối phương, lại dùng lời lẽ này, nói chuyện với mình một cách quạo quọa đến độ không giấu nổi sự bất mãn Có lẽ y bất mãn từ lúc vào đây và sự bất mãn đó cho đến một ngày nào có đủ tài năng giúp y cao mặt mà đối diện với chủ nhân, chàng dùng giọng khích rồi thốt. Thì ra các hạ là người bị chủ nhân xem như bằng hữu. Xem như bằng hữu mà dùng cái tiếng bị thì đúng là có sự miễn cưỡng rồi. Sự miễn cưỡng sợ dĩ bởi lòng nhân đạo của chủ nhân Bởi do nhu cầu nhân lực ở trong dạng ma sơn trang. Và bị xem như bằng hữu trong sơn trang thì có khác nào. Được chọn làm thuộc hả? Có điều là cái thứ nô dịch thần tính mà thôi. Thành niên cười lớn. Y hãnh diện mà cười. Hay cười để che lắp sự thẹn ngưỡng Tuy nhiên. Dẻ cao ngạo hiện lộ ra nơi gương mặt của y. Phát xuất qua giọng cười của y. Điều đó chứng tỏ y hãnh diện hơn là thẹn ngưỡng Bằng cớ là. Y cao giọng rồi thốt Phải đó Trong dạng ma sơn tràng Chỉ có mỗi một mình trầm quân lượng này Là có thể gọi tên tộc của Nguyễn Hoa Trừ một Nguyễn Hoa ra Tất cả gặp ta phải cúi đầu quan sơn Nguyệt hỏi Nguyễn Hoa là tên của chủ nhân Trầm quân lượng gật đầu Ừ Nàng họ Điền Toàn danh là Điền Nguyễn Hoa Hiện tại biết thì biết Cái người chưa đủ tư cách gọi ngay tên họ của nàng đâu. Ta khuyên ngươi nên dùng hai tiếng chủ nhân chứ đừng sưng hô quyền qua tạo hóa gì cả." Hoa Sương Nguyệt nói giận nói. "Tại hạ đâu có cái ý cầu cạnh kết giao với nạc." Trầm Quân Lượng cười lẳng. <cười> "Ngươi dù muốn cầu cạnh chấp gì mà tỏi Nguyệt, đừng tưởng bất cứ ai cũng có thể với cầu được nha. Cái chào là sự ưu đãi của tạo hóa dành riêng cho một số rất Người Còn cái thấp là sản hữu của đại chúng Ngươi có hiểu chưa Quang sư Nguyệt nói nóng Ngươi vào gọi nàng ra đây gấp cho ta Trong quân lượng bật cười ha, ha Gọi quyển qua ra đây Ngân tiếp ngươi thấy người đang nằm mộng sau Chưa trải qua hắt ngục giông hồn Ngươi lấy tư cách gì mà đòi tiếp xúc với nàng Thân phận của ngươi Tại đây chưa xác định kia mà Quang sư Nguyệt hừ Một tiếng rồi nói À, có cần thân phận cái quái gì? Ta chẳng hề có ý lập thân tại dạng ma sơn trang. Sẽ vì ta muốn gặp nàng là vì ta có chút việc cần phải giải quyết thôi. Trầm quân lượng lại cười giang. <cười> Đến dạng ma sơn trang rồi mà ngươi còn tưởng là sẽ đi được thông thả sao? Ngươi lại nuôi thêm một cái mộng thứ hai rồi đó. quan sân Nguyệt kêu tỏ là Các hạ tránh qua một bên đi, đừng nói chuyện dớ dẫn nữa. Tự tại hạ đi tìm nàng cũng được rồi. Rồi chàng ảnh dạn bước tới, Trầm Quân Lượng giật chiếc quạt ra, phất nhẹ một đạo kình lực vút ra. Quan Sa Nguyệt có cảm giác bị đấm mạnh vào ngực, vội lùi mấy bước. Trầm Quân Lượng cười lạnh rồi thốt: <cười> "Mình đã lên chỗ quả nhiên danh bất hư truyền, chịu nổi một chiêu thành phong từ lai của tại hạ." Tuy nhiên với tài năng đó, các hạ chỉ kỳ vọng được sung vào chấp chấp sự sư gia mà thôi. Không hơn không kém đầu quan Sơn Nguyệt nghe lòng ngực đau nhói. Chính cái đau đó đã làm cho chàng phẫn nộ. Chàng hự lên một tiếng rút ngài thanh hoàng dịp kiếm nơi tay rồi hét lớn. Nếu các hạ không tránh qua một bên thì đừng có trách tại hạ vô lễ đó trong quân lượng điềm nhiên, y quét ánh mắt, nhìn đầu chàng xuống tới chân rồi thốt. Dương sư gia có thuật lại, người cũng biết một vài chiêu khá. Sử dụng hơi rành thanh kiếm trong tay người đó Người cô biểu diễn cho ta xem đi nào Ta muốn biết cái tài của mình đà lợn chủ đáng giá bao nhiêu đồng xu Mà giang hồ nó hơi ba qua ca ngợi người từ mấy năm nay như vậy Khi lại dở cái giọng sắc lên mặt kẻ cả đối với Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt trầm giọng nói tại hạ nói một lần nữa Và đây là lần cuối cùng nhé Các hạ hãy bước sang một bên ngay Người ta không giữ lễ độ với chàng Chàng vẫn giữ lễ độ với người ta Xưa nay chàng không hề có cái lối đánh võ miệng Dù cho đối diện với cả tử thụ Chàng cũng nhã nhận âu quà như thường Hủng hồ ở đây chàng gặp một người tiêu căng xứng tài như vậy Trầm quân lượng vừa rẹt chiếc quạt vừa đáp <cười> Muốn cho ta tránh sang một bên Cũng chẳng có khó khăn gì Bất quá người cứ tỏ ra cái tài Bức ta tạc qua Hoặc giả người quật ngã ta đi Rồi bước qua trên thân xác của ta mà đi vào Hoàng sư Nguyệt tạo dòng Các <cười> hạ nhất định gây phiền phức cho nhau sao Đừng tưởng rằng thanh kiếm này không có bán nha Anh kiếm thoảng chợp lên Thân hình theo giới kiếm bay tới Chiêu thức phát xuất liền Trầm quân lượng rẹt chiếc quạt Nhưng trước khi xòe Bây giờ thì xếp Tầm chiếc quạt y tiến thẳng vào dùng kiếm ảnh Một tiếng cầu To lớn vàng lên Lửa bắn bốn phía Sông Phương đã chạm chiêu lần đầu tiên Vừa lúc đó thì Trong cửa dọng lầu canh Một thị nữ trẻ tuổi bước ra thôi Trầm tiên sinh Chủ nhân bảo tiên sinh dừng tay Trầm quân lượng nhúng chân nhảy vọt về phía hậu rồi hỏi Tại sao Chẳng lẽ hắn thắng nổi ta Thị nữ đáp Chủ nhân không có ý nghĩ như thế Chỉ vì hiện tại chưa phải lúc đỏ sức tranh tài Chủ nhân yêu cầu tiên sinh đưa y thẳng đến hắt ngục giông hồn Trầm quân lượng không phục nói Đưa hắn đi để làm gì Hắn đầu có muốn lưu lại sân trang của chúng ta mà hồng quăng hắn vào lò thực nghiệm thì nữ mỉm cười Cái đó thì xin lỗi tiên sinh nha Bởi tiên sinh không có quyền quyết định Trầm quân lượng nói giận Muốn đưa hắn đi Người cứ tự mình mà đưa đi ta chẳng phải là tay nô bọc Ta không thể làm công việc của bọn phục dịch thì nữ lại cười Chủ nhân nói rằng Hôm nay tánh khí của trầm tiên sinh Thay đổi lạ lùng quá Tiên sinh hoàn toàn biến thành con người khác Mất hết phong độ ung dung nhàn nhã Của ngài thường Chủ nhân rất thất vọng vì tiên sinh đó nha Trầm quân lượng tợ hồ như muốn phát tác Nhưng Khi nghĩ sau đó Lại dằn tâm Quay đầu bước vào cửa lầu Thị nữ nhìn Quang Sơn Nguyệt để một nụ cười rồi thốt Trầm Tiên Sơn giận bỏ đi rồi Vậy là ta phải dẫn Đại Hiệp đi Xin Quang Đại Hiệp theo ta Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Có phải là đi tiếp xúc với chủ nhân cô nương chăng Thị nữ vẫn cười lát đầu Không Trước hết Đại Hiệp phải đến hát ngục dông hồn trước Quang Sơn Nguyệt cũng lát đầu Không Tại hạ không đến nơi đó đâu Tại hạ đến đây với mục đích cứu người Nữ nhân cười nhẹ nói Ngọc Phương bếp xếp quá đi Đem mọi chuyện tiết lộ với Đại Hiệp Chủ nhân biết trước thế nào Đại Hiệp cũng nêu lên câu đó Cho nên đã sớm an bài Đại Hiệp Không thể không trải qua địa điểm đó được quan Sơn Nguyệt nổi giận thì nữ điềm nhiên nói Ngô khẩu thiền bị bỏ nơi cảnh giới thứ nhất Trong hát ngục vong hồn Còn thương nhân thì ở tại cảnh giới thứ hai Ngô Phụng và Ngọc Phương ở tại cảnh giới thứ ba Như Đại Hiệp có ý muốn cứu người Thì cái thế bắt buộc phải vào đó rồi vậy Tốt hơn hết Đại Hiệp nên dạo qua một chuyến đi Dù sao thì Đại Hiệp cũng không nở bỏ các người đó trong chỗ tối tâm lạnh lẽo Giả như họ chết đi thì có phải là Đại Hiệp ân hận suốt đời chăng Hoàng Sơn Nguyệt giật mình hỏi gấp Bỏ họ vào đó để làm gì chứ thì nữ mỉm cười đáp Thì để cho Đại Hiệp vào cứu họ Chứ còn để làm gì nữa Chẳng phải Đại Hiệp đến cứu người đó sao Cứu người phải cứu bằng công lực Chứ nói năng mấy tiếng mà xong được à Quang Sơn Nguyệt dội đáp Cha con họ ngô và thương nhân Sở dĩ lâm nạn Là do Tài Hạ Tự nhiên Tài Hạ phải cứu họ rồi Thị nữ lên tiếng nói tiếp Còn Ngọc Phương nàng lâm nạn Thế chẳng do Đại Hiệp hay sao Chẳng lẽ Đại Hiệp không cứu nạn Mà thôi Cứu ai thì tùy Đại Hiệp, bỏ qua cũng tùy Đại Hiệp. À chỉ có chuyện cho Đại Hiệp biết là hiện tại họ đều ở trong hát ngục vong hồn thôi. Thốt xong mấy lời này nàng mỉm cười, nụ cười chăm chích mỉa mai, nửa trách phiền, nửa khiêu khích, rồi nàng quay mình bước đi. Quang Sơn Nguyệt đi theo sau nàng, dù muốn dù không chàng cũng phải đến ngục tối, bởi chẳng ai chịu đưa chàng vào gặp chủ nhân, thì chàng còn làm sao hơn được. Qua khỏi giọng cửa lầu, chàng đến một tòa đại sảnh, sảnh đường trống không chẳng có một vật nào, ngoài một chiếc thang bằng gỗ. Thang gỗ đưa lên lầu canh, thị nữ đưa tay chỉ chiếc thang rồi thốt. Bên trên đó là cảnh giới thứ nhất của hát ngục vong hồn. Đại hiệp cứ lên đi, ta không thể theo đại hiệp nữa. Lão già họ ngô đang ở trên đó, chắc là đang run vì lạnh. Muốn cứu người, đại hiệp phải hành động gấp, chỉ sợ lão ấy sẽ cống mình mà chết đó nha. Nàng bỏ chàng lại đó, rồi ly khai đại sảnh. quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút, đoạn tra kiếm vào vỏ, mạnh dạn bước lên tên than. Thàng có mấy mười bậc, lên nốt chiếc thàng, chàng đến đỉnh lâu Thứ mắt chàng là một giọng cửa bằng gỗ, trên cửa có tấm biển, bà chữ nhỏ. Hai chữ lớn hiện rõ Dông hồn để nhất giới Hai bên cửa có giới liễn Vô mảnh vô cường Bạo hổ phùng hà Thất phu hà kham ngôn giỏng Vô quý vô nộ Đường túy đường xa Chí sĩ tự tri sở cường Đại ý cầu liễn cảnh cáo con người Đừng tự đắc tự tôn Đừng ý tài ý sức Tuyệt đối không nên cho mình là dạng năng Làm được tất cả mọi việc ở trên đời này quan Sơn Nguyệt gặp đầu nói. Tàu liễn nói đạo lý Xong chẳng biết bên trong kia có những gì đang chờ đợi ta đây Chàng toàn đưa tay đẩy cánh cửa Bỗng một luồng gió lạnh thổi tạt vào mặt Lập tức chàng ngưng thần dẫn khí Chuyển cương khí sớt khắp người Chuẩn bị sẵn sàng rồi mới bước vào Vừa bước ngang vào cửa Chàng nhận ra ánh sáng đột nhiên biến đổi. Trước mắt chàng là những chiếc giường bằng giá băng, trên giường có những người cục tại cục chân, có nam có nữ, người nào cũng nhợt nhạt thần sắc, có điều họ vẫn còn sống. Quái dị nhất là ở dưới mỗi ở chiếc giường có một bồn lửa trái không phải do một nhiên liệu thông thường nào mà là bằng xương người, thịt người, tay chân người. Một người nào đó kêu lên: "Lạnh quá!" Trời ơi, lạnh chết đi, khẩn cầu, người thêm lửa vào cho ấm một chút đi. Người vừa phát âm đó là một nữ nhân, tác độ trung niên, đàn rung hơn cậy sấy quan Sơn Nguyệt giật mình, lý trí cảnh giác cho chàng biết đó là những ảo tưởng. Nhưng còn mắt trông ra sự tình như vậy, lỗ tai nghe rõ những lời kêu thang như vậy, thì làm sao mà chàng chẳng cho là thực tế chứ. Tuy nhiên chàng cố dặn lòng không lưu ý đến lợi kêu rên thống thiết của nữ nhân. Cứ thẳng đường mà đi tới. Đảo mắt nhìn qua chàng ước độ gian nhà đó rộng hơn 10 trưởng vuông. Là có một chiếc giường, dĩ nhiên là giường bằng giá băng. Giường xếp thành hàng, hai giường đối diện với nhau. Có trên 20 chiếc giường và tự nhiên có trên 20 người thọ thương. Lửa bên dưới giường bốc cháy mạnh ngọn Sòng băng giá chẳng hề tiêu tan Nhờ cương khí vận hành khắp cơ thể Quang Sơn Nguyệt không nghe lạnh Nhưng những lời kêu thảm thống thiết Của những người đó gian vọng Đến tay của chàng Làm cho chàng cảm thấy lạnh luôn Lạnh lòng, lạnh ý Chứ chưa lạnh thân xác Tiếng kêu thảm tiếp nói tiếp nhau mà gian lên Yêu cầu ngươi cho thêm lửa vào Thêm thật nhiều dao lạnh chết ta đi thôi. Lần này chính là một nam nhân, tác độ trung niên, cất tiếng kiều thạng. Lửa bên dưới chiếc giường của y suy yếu lắm rồi, hầu như trực tác. Y lạnh quá, thân hình run run Đên phát ra tiếng động, tiếng cổ răng đập vào xương, răng chạm dưới răng. Quang Sơn Nguyệt không dàn lòng được buộc mẹ hỏi Các vị là những ai? Tại sao lại ở chốn này? Nàm nhân đó lên tiếng đáp. Người hãy thêm lửa vào cho ta đi. Ta lấy lại khí lực. Rồi mới cáo tố với người được. Úi da! Ta không thể nói chuyện được nữa rồi. Người, người hãy làm một cái gì giúp ta. Người sẽ được phước lớn đó. Niềm thống khổ càng phúc, càng hiện đậm trên gương mặt của y. Thinh âm càng khúc. Càng nghe thê thảm Nhìn y không ai chịu đựng nổi cảm xúc dại dò Quang sơn nguyệt lên tiếng hỏi Lấy cái gì mà thêm vào đấy Người đó chừng như không còn nói năng gì được nữa Cánh tài tả của y đã bị đứt mất rồi Đôi chân thì chỉ còn thừa lại một đoạn xương đùi Hiện tại còn cánh tay hữu Vì nhất cánh tay hữu lên Hết sức yếu đuối Biểu hiện cái ý cho Quang sơn nguyệt biết Là chỉ còn cánh tay đó thôi có thể dùng làm nhiên liệu đẩy lại ngọn lửa hồng làm sao quan sư nở chặt cánh tay đó quấn vào bồn lửa trong khi chàng còn đang do dự thì người đó nhắm mắt lại thân hình run run vẻ thống khổ biểu lộ rõ rệt người ở trên giường bên cạnh y kêu lên ngươi cứ chặt cánh tay hữu của y quấn gấp vào bồn nếu lửa bên dưới tắt đi thì không làm sao gầy lại được Vậy sẽ dĩ nhiên chịu thống khổ Hoàng Sơn Nguyệt cao giọng Các ngươi chịu hình phạt như thế này Thì tha chết đi còn sướng hơn Người đòi thoại thở dài rồi đáp hey, Nếu mà ngươi có cách làm cho bọn ta chết được Thì đó là ngươi làm một công đức rồi Khi nào bọn ta cam chịu cái hình phạt này Vì bọn ta muốn chết mà không làm sao chết được mà thôi Ngươi thêm lửa vào cho y gấp đi. Qua Sơn rút thanh trường kiếm, nhắm ngay khoảng tim của người đang quằn quại đâm thẳng vào. Thanh kiếm lún sâu vào ngực của người đó, y rú lên một tiếng nhưng nhát kiếm không kết liễu tính mạng của y. Qua Sơn rút thanh kiếm ra khỏi ngực của y, máu theo kiếm giọt ra. Máu dọc khỏi vết thương liền đông đặc lại, người bên cạnh kêu lên: "Ngươi không giết chết bọn ta được đâu." Ngươi xem nơi chiếc giường gần đấy Có một người chỉ còn có cái đầu thôi Mà cũng chẳng chết được thầy Hà huống y còn nhiều bộ phận hơn nữa Phương pháp duy nhất Là làm cho bọn ta dịu cơn đau khổ Là giữ cho ngọn lửa mãi mãi trái mạnh Lửa còn thì cơn lạnh bớt xâm nhập vào mình Bớt bị hành hạ Quang Sơn Nguyệt nhìn về phía đó Quả nhiên thấy một chiếc đầu người, đầu của một nữ nhân, bên dưới cổ còn một phần ngực. Một con người trong tình trạng đó vẫn còn sống được thì thật là lạ vô cùng. càng không biết làm sao hơn, đành chặt cánh tay hữu của người đã gian kêu chàng. Quăng cánh tay đó vào bồn lửa bên dưới giường. Ngọn lửa lập tức bóp cao, người đó hết rên ngay. thì mở mắt ra, buộc miệng thở phào. Thở luôn mấy cái xem chừng khoang khoái lắm Việc đó gây phấn khởi cho toàn thể nạn nhân trong gian nhà Và ai ai cũng kêu gọi chàng Đến nữ nhân còn độc co chiếc đầu đó thôi Cũng gian cầu chàng thêm lửa Chàng nhận thấy ai ai cũng chỉ cần có lửa thôi Chẳng ai nhờ chàng cứu thoát khỏi gian nhà đó Chàng lằn lửa cắt từng bộ phận của từng người một Quăng vào bộ phận đó Dào bồn lửa ở bên dưới giường Làm công việc đó rồi Mắt thấy máu hồng tuôn đổ Mũi ngửi da thịt nướng trái khét lẹt Chàng như quên mình Ở trong tình huống nào rồi Rình về phần nữ nhân Chỉ còn có chiếc đầu đó Thì chàng cảm thấy khó khăn vô cùng Cắt phần da thịt nào Để quăng dào lửa đây Cái đầu thì không thể cắt rồi Còn cổ cũng không luôn Nửa phần ngực Phần đôi dú không thảy nốt chàng lên tiếng hỏi "Hãy hạ làm sao giúp cô nương đây?" Chàng muốn hỏi phải cắt phần nào trong cái phần còn lại gồm đầu cổ và ngực. Nữ nhân lên tiếng đáp: "Ngươi cứ tùy tùy tiện đi, cắt chỗ nào cũng được." Hoa sơn ngắm một chút, đoạn dung kiếm chém vào đầu của nàng. Kiếm chạm vào đầu vang lên một tiếng khô khan như chạm vào một vật bằng kim khí cực kỳ cứng rắn. Nếu là kiếm khí thật sự, Thì không một kiếm khí nào chịu đựng nổi với thanh hoàng dịp kiếm của chàng. Nhưng chiếc đầu của nữ nhân không hề hấn gì cả. Nữ nhân kêu lên, Ngươi đừng làm một chuyện vô ích nữa. Chẳng một biện pháp nào làm cho ta giúp trừ vĩnh viễn niềm đau khổ, Kể cả sự kết liễu sinh mạng của ta. Ngươi cứ giúp ta gây lửa trái cao là được rồi. Còn lại nơi ta, Bộ phận nào ngươi cứ cắt Mà quăng vào bồn lửa Rồi nàng lại dục Động thủ gấp đi quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Giả như cái phần cuối cùng của cô nương Được cho vào bồn lửa thì cô nương sẽ ra sao Nữ nhân đáp với giọng bi thảm Nếu chỉ còn lại có mỗi một chiếc đầu trụi Thì ta dĩ nhiễn chịu đau khổ Chứ còn làm sao nữa Xong ta chẳng quản chi hết Ta chỉ biết là đỡ khổ vì lạnh lúc nào Hai lúc ấy mà thôi Được như vậy là ta mãn nguyện lắm rồi Hoàng Sơn Nguyệt lại suy tư trong giây phút Tay chân của người khác Quăng vào bồn lửa bên dưới giường của cô nương có được chăng Nữ nhân lại kêu gấp Không được không được Da thịt xương của người nào Chỉ sửa ấm cho người đó Giả lại các bộ phận nơi mình Của mỗi người đâu phải là nhiều Dùng cho chính mình còn không đủ Có dư đâu mà đem cho người khác Không được, ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa. Người trong gian nhà kêu rú lên hải hùng Họ sợ quan Sơn Nguyệt chặt tay chân thân thể của họ đem dùng cho người khác. Làm như thế là họ phải thiếu lửa. Thiếu lửa, họ chịu làm sao thấu với cái lạnh này. Quang Sơn Nguyệt cắn môi. Dù nữ nhân đã bảo như vậy, xong ý chàng đã quyết. Trở ngược thành kiếm tự chặt vào cánh tay chàng. Chàng nghĩ... Có tay chân quẳng vào bồn là có lửa, mà lửa thì vẫn nóng, lửa làm cho nạn nhân bớt lạnh, chứ đâu có thứ lửa nào, tự chọn lửa, của ai nấy dùng. Chàng cảm thấy lạnh qua cái chạm của thanh kiếm với làn da, sau đó cánh tay tả của chàng rơi xuống. Điều làm cho chàng kinh dị hơn hết là chàng không nghe đau đớn chút nào. Rồi chàng cúi mình xuống, nhặt lấy cánh tay rơi quăng vào bồn lửa với chiếc giường của nữ nhân. Lửa bốc cháy cao Nữ nhân lộ vẽ khoan khoái vô cùng Hiện tại thì mượn tưởng Chàng không thiết tha đến sự việc gì khác cả Ngoài cái việc gây niềm khoan khoái cho ngoại nhân Và việc chàng vừa làm đó là trọng yếu Có lẽ chàng còn làm nữa Làm mãi cho đến khi nào chàng không thể làm được gian nhà lạnh trở nên tịch mịch phi thường Một thứ tịch mịch cô động vì lạnh Chàng nhìn qua đầu dai Hiện tượng trước mắt làm cho chàng sửng sợ Hiện tượng đó là nơi chỗ bị chặt, chẳng có máu Không một điểm máu nào rỉ ra Như chàng chặt vào một cành cây khô Cành gái, không một giọt mũ cây rịnh chảy Nữ nhân như hiểu được sự suy nghĩ của chàng nên dõi giải thích Máu không có chảy đâu Bởi vì máu trong người dấu nóng Vào đây rồi khí lạnh làm cho ngưng động máu chẳng chảy được Như hiểu như không quan Sơ Nguyệt miễn cưỡng gật đầu Nhưng liền sau đó chàng lại hỏi Không hẳn là vậy Bởi cớ là vừa rồi Tại hạ chặt cánh tay của người kia Máu vẫn chảy ra kia mà Nữ nhân cười thảm nói Giữa bọn ta và người có chỗ bất đầu Máu của bọn ta là thứ máu lạnh Đã lạnh thì không đông lại Cho nên phải chảy ra quan Sơ Nguyệt câu mà Làm gì có chuyện như vậy Nữ nhân thở dài Ê, hey, việc chị không thể ở bên ngoài, tại đây vẫn có như thường đó. Quang Sơn Nguyệt chợt tỉnh ngộ chàng thầm nghĩ. Nàng ta nói có lý, chính ta thấy tận mắt có những người tàn phế đến độ khó sống mà họ vẫn sống được như thường. Và bằng chứng hùng hồn nhất là kẻ kia chỉ còn có một cái đầu mà vẫn còn sống. Chàng lên tiếng hỏi. Các người làm sao lại lọt vào nơi này Nữ nhân nhớt một nụ cười khổ rồi đáp Bọn ta là những kẻ tối độc ác trên thế gian này Bị đưa vào đây Phải chịu dài vò hành hạ Phải trải qua mọi khổ đau Riêng về ta thì trong dĩ dãn Ta đã làm rất nhiều tội ác Ta là kẻ độc hại nhất trong số người tại đây Quang Sơn Nguyệt giật mình Tại hạ xem cô nương chẳng có gì là ác độc cả Chàng trở về cái giọng lễ độ như thường nhận Nữ nhân thở ra nói Cái thiện ác của con người phát sinh từ nơi tâm tính Chứ nào phải biểu lộ nơi dung mạo hình dáng Nhìn vào dung mạo hình dáng Mà ức đoán phẩm cách của con người thì không làm sao đúng cho được Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Thấy cô nương đã làm những chuyện gì Nữ nhân trầm lặng rất lâu Sau cùng thở dài mấy lượt Rồi từ từ thốt Không thể nào nhớ hết Cũng như chẳng làm sao nhớ rõ ràng Đại khái thì bất cứ điều ác nào Mà có người làm được là ta đều làm cả Ta đã làm hết chẳng sót một điều gì quan Sơn Nguyệt đang nghĩ ngợi mông lung Những người kia lại kêu lên thảm thiết Những tiếng kêu thang đó đưa chàng trở lại thực cảnh quá đau thương Tất cả đều kêu những tiếng gian cầu như nhau Lửa Hãy thêm lửa cho ta, thêm màu đi. Tiếng kiều thang của họ kích thích chàng mãnh liệt. Chàng bước đến gần một nam nhân chỉ còn thừa lại nửa thân trên với đôi cánh tay. Chàng đưa cao thanh kiếm định chặt một cánh tay của người đó. Ngờ đâu người đó lại buông giọng cách. Người không có công bằng, người đã chặt cánh tay của người gầy cho... Nàng ấy thêm lửa Giờ phải đến lượt ta chứ Nữ nhân chận lợi Trên mình ta đâu có phần da thịt nào dùng được nữa Còn ngươi thì các bộ phận thừa thải quá mà Tại sao không dùng tới bộ phận của ngươi Lại đòi hỏi người ta Chia chát những cái của người ta Đã đến nông nỗi này rồi Mà ngươi còn chưa chịu từ bỏ cái tính tham lam sao Nam nhân kia cười lạnh Tội ác của ngươi nhiều quá Ngươi làm ác nhiều hơn ta Thì ngươi phải chịu hành hạ nhiều hơn ta chứ Còn như nói về tánh tham Thì con người ai lại không tham Bất quá tham nhiều tham ít Tham kính đáo tham lộ liễu thôi Nữ nhân hướng qua Hoàng Sơn Nguyệt Đừng quan tâm đến hắn Ngươi đừng có hy sinh cho kẻ Chẳng bao giờ biết ăn năn tự hối Nam nhận kìa kêu lên Bây giờ mà nói đến cái chuyện Tự hối ăn năn thì quá muộn rồi Dù có hồi đầu hướng thiện, ta cũng vẫn chịu thống khổ như thường. Hiện tại ta không cần gì hơn là lửa. Thứ lửa tối cao cho sinh mạng của ta. Lửa ở dưới vườn đó. quan Sơn Nguyệt tầm tư một chút. Rồi chàng cử kiếm định cắt một phần da thịt trên bản thân của mình tặng cho nam nhân đó. Cho hắn không phân bì nữa. Nhưng nữ nhân lại lên tiếng gọi. Đừng hy sinh vô ích. Người toàn quỷ diệt bản thân sao? Quang Sơn Nguyệt đáp gọn Phải cho dị nhân huynh đó một mảnh da thịt. Nữ nhân lắc đầu. Hắn là kẻ bại hoại Người không nên hy sinh cho những kẻ bại hoại Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói. Chứ nàng không phải là kẻ bại hoại sao? Chính nàng đã tự thú. Là đã làm nhiều tội ác kia mà. Nhiều hơn tất cả những người hiện diện tại nơi đây nữa đó. Thì tại sao nàng đòi hỏi người ta hy sinh cho nàng? Còn đối với kẻ khác, thì nàng lại ngăn cản chứ. Càng lại nói tiếp. Tại hạ, bất chấp các vị là người tốt hay người xấu, tại hạ chỉ nhìn vào hiện cảnh của tất cả. Thương hại cho tất cả nên muốn giúp các vị được phần nào hai phần ấy mà thôi. Vì thương hại mà làm thì không thể, cần phần việc làm cũng như xét đón con người mà mình muốn giúp được. Thầy hạ không tiếc gì cả miễn sao giúp ích được cho các vị thì thôi. tốt xong chàng cắt chân tả quăng vào chiếc lòi dưới giường của nam nhân đó. Tất cả những người còn lại trong gian nhà đều cất tiếng kêu gian. Tốt quá, tốt quá, còn bọn ta đây, hãy làm cái gì giúp bọn ta đi. Còn lại một chân quang sơn nguyệt Nhảy cò cò đến cạnh một lão nhân. Lão nhân là người có nhiều bộ phận hơn tất cả những kẻ khác. Hài tài hai chân còn đủ, chỉ có phần ngực là bị khoét một lỗ lớn thôi. Quang Sơn Nguyệt đền cắt một mảnh thịt tặng lão, nhưng lão dội gạt đi rồi thốt. Ta không cần ngươi tiếp trợ đâu. Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ. Tại sao vậy? Lão nhận đáp. Thịt xương của người không giúp cho ta được. Ngọn lửa sinh mạng của ta không phải cấu tạo bằng thứ nhiên liệu quyết nhột. Muốn giúp ta, người chỉ có mỗi một phương pháp mà thôi, đặc biệt hơn phương pháp giúp người khác. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi, phương pháp gì? Lão Nhân nhắm đôi mắt lại, thôi ta không nói làm gì, ta có nói ra dị tất người đã chấp nhận đâu. Quang Sơn Nguyệt nóng nảy nói, thì Lão trưởng cứ nói đi mà, nếu là việc trong sức của tại Hạ, tại Hạ nhất định đáp ứng Lão Trượng ngay. Lão Nhân suy nghĩ một chút rồi nói Cái phần khiếm khuyết nơi ta là một quả tìm Nếu người móc lấy tim của người trao cho ta Thì ta có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này Không còn chịu khổ gì khí lạnh cống người nữa Hoàng Sơn Nguyệt lộ vẽ khẳng khái Điều đó có gì là khó khăn đâu Lão Trường Lão Nhân cười lạnh tiếp <cười> Người không nên đáp ứng hấp tóc như vậy Người biết không, hiện tại người chừa thấm thiế với cái lạnh giết người của nơi này Là vì ngươi còn có con tim trong lòng ngược Giả như người móc lấy nó trào cho ta Thì ngươi làm cái diện thay thế ta ở địa vị của ta Và lập tức người phải chịu thống khổ như ta đàn thống khổ như mọi người chung quanh đây đang thống khổ đồ Quang sư Nguyệt sửng sờ một chút Một người bên cạnh cất tiếng nói Ngươi không thể mất tìm tặng lão được, Nếu ngươi làm như vậy, Thì phải chịu thống khổ hơn tất cả mọi người ở đây đó. Lão nhân lạnh lùng thốt, Phải, ta đã già rồi, Cho dù có thống khổ cũng chẳng cần phải chịu bao nhiêu năm nữa, Còn ngươi, ngươi đang thời thanh thiếu, Tương lai của ngươi còn dài, Ngươi còn nhiều mộng đẹp đang chờ đợi, Ngươi không nên hy sinh cho ta là phải Quảng Sơn Nguyệt trầm tư trong giây phút Lão Nhân lên tiếng nói tiếp Ta đã ra khỏi nơi này rồi Bớt quá ta hưởng dụng một vài năm an nhàn vật lạc nữa thôi Một vài năm ngắn ngủi rồi ta sẽ chết thôi Chứ còn ngươi mà nằm ở tại ở cái vị trí của ta Thì chẳng là đến thời gian nào ngươi mới được giải thoát chứ Đột nhiên Quang Sơ Nguyệt hoành ngọn kiếm dọc nơi ngực của mình Đoạn Quang Trường Kiếm dùng tay mà móc lấy con tim ra trào cho Lão Nhân chàng thốt Lão trưởng cầm đi Lão Nhân dò dự Người thật tầm tặng ta sao Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt Đúng vậy Lão Nhân tiếp Người tặng ta như vậy Chẳng biết đến ngày nào mới có người thứ hai tặng người con tim để thay đổi vị trí cho người ly khai khỏi nơi này người có hối hận không qua Sơn Nguyệt lắc đầu tại hạ không hề hối hận giả lại tại hạ cũng không chờ đợi kẻ thứ hai tới đây thay đổi vị trí cho tại hạ vậy lão trưởng tiếp nhận quả tim này đi rồi cắt hết những bộ phận còn lại trên người tại hạ phân phát cho các vị kiệt Lão nhân trầm giọng nói thế là người chết còn gì thư quý thính giả thần mến Bộ tiêu thiết Sa mạc nhất hồn phần thứ 53, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây thạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 54 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.